Xin chào anh người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh Chuyện ngàn Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 5 của bộ truyện Mua mạng vợ nhỏ của tác giả Du Phương Vân. Ở tập trước thì cảnh long đã phải trần nhan sắc của vợ mình và đúng như anh dự đoán, vợ của anh xinh đẹp. Mọi khi có vết bớt và vết dẹo do hóa trang trốn nợ mà thôi. Trong nhà thì Thu Thuyết đã có thai, điều này tạo nên sức ép cho vợ chồng cô rất lớn. Đặc biệt, An nhận ra thái độ của mẹ chồng rất kỳ bí, bà có vẻ rất tham vọng trong gia tổ này câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào mời các bạn cùng hành nghe tiếp tập 5 của bộ truyện cảnh long dạo gần đây về nhà rớt muộn mà về đến nhà lại lao ngay vào giải quyết công việc còn dang dở làm khi tôi đang ngủ được một rất tỉnh dậy vẫn thấy anh đang ngồi xem giấy tờ đó là người đàn ông của sự nghiệp trông anh ấy tớp chul là việc mà cuốn hút gì đâu ấy trời lại trở nghĩ đến bản thân mình Nhớ đến chuyện phải sinh con, phải giữ vững địa vị gì gì đó, tôi thoáng đau đầu mệt mỏi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không có cái khổ nào so với cái khổ nào mà. Đã 2 ngày rồi, Cải Long không có về nhà, cả Cảnh Đức và Cải Bảo đều theo chân Cải Long giải quyết công việc đến không có thời gian ăn cơm. Vì thu tuyết đang mang thai nên Cải Bảo được về ngủ với phở, còn Cải Long với Cải Đức thì chịu thua. Hai người đó ngủ cùng công việc rồi. Đêm nay, Cải Long cũng không về nhà. Bà nãy anh có gọi cho tôi. Anh bảo là hết đêm nay nữa là xong công việc. Xong giờ nào anh về ngay giờ đó. Bảo tôi cứ ngủ trưa đi, đừng đợi anh. Không có chồng bên cạnh, nên ngủ cũng không mấy ngòi giấc. Tôi cứ trầm chờn nửa ngủ nửa mơ. Mãi để khi có người gõ cửa bên ngoài, tôi mới giật mình mà tỉnh hẳn. Hôm qua phỉ lười... Nên cũng không gỡ lớp hoài trang Tôi sửa sờ hạt mình Rồi ế hoài đi đến gần cửa Giọng lười biếng khẽ hỏi vọng ra Ai vậy? Có chuyện gì vậy? Giọng của Tiểu Đào cuồng quýt Mợ hai, có chuyện lớn rồi Cậu hai, cô ấy mất tích cả đêm hôm qua Tôi giữ người Phụ đến quên cả bằng thêm áo vào Tôi mở phòng cửa ra Gâu gáp hỏi Cô nói gì Tiểu Đào? Ai bị mất tích? Ai? Tiểu Đào luống cuống Bàn mũi xanh chành cậu hai, chỗ xưởng gỗ mời cho người báo tin. cậu hai mới tích cả đêm hôm qua rồi mợ. tìm mấy tiếng rồi mà vẫn không thấy cậu đâu hết. điện thoại gọi cũng không được nữa. bà kêu tôi lên cho mợ biết rồi chạy qua đó. mợ có sao không mợ? tay chân tôi run run như đứng không vững, mày là có tiểu đào kẻ kề bên. làm sao có chuyện đó được? cải long là đàn ông, làm sao mới tích? không thể nào, không thể nào đâu. Gốc quá, tôi chạy nhanh xuống dưới nhà rồi cô vội con xe đạp, một mình đạp điên cuồng đến sưởng gỗ. Trở bên ngoài vừa tối vừa lạnh, bỏ qua hết tất cả những nỗi sợ hãi của bản thân. Một mình tôi đạp xe trong đêm, trong lòng nóng như cỏ lửa đốt. Lùi tôi để nơi, tôi thấy trai tôi cũng có bạn ở đó. Thế tôi, ông đi nhanh đến, biểu cảm lo lắng tổ độ. Con đi một mình tới đây hả? Tôi khỏi đầu, thở hồng hộc. Dạ, Cảnh Long đâu cha, anh ơi đâu? trả tôi lát đầu, vừa nói vừa xẻ trừng nhìn sắc mặt của tôi Vẫn chưa tìm thấy tiền tôi đập thỉnh thịt, tôi bước thở nhanh vào bên trong Nơi có cha mẹ chồng tôi đang ngồi Đến bên cạnh mẹ chồng tôi, nhìn khuôn mặt lầm lem nước mắt của bà Tôi run run hỏi Mẹ, con chưa kịp hỏi hết câu, mẹ chồng tôi đã quả lên khóc Vẫn chưa tìm được con ơi, chưa tìm được Tôi đứng như trời trồng, toàn thân như xe run, không có gió mà vẫn run cẩm cẩm. Cụ mày là con trai tôi nên kế bên rồi kéo tôi ngồi xuống ghế. Ông phủ vỗ vai tôi, gâu gáp trở nan. Con gái, công an đã tìm kiếm rồi sẽ tìm thấy Cảnh Long thôi. Còn đừng lo, đừng lo con. Tôi đợi đẫn hết cả người, đầu thì khẩn khẩn nhưng tâm trí lại dối đến mức. Không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì khác ngoài hai chữ Cảnh Long. Giúp cổ thì Cảnh Long đang ở đâu Sao anh ấy lại mất tích Đang Yên đang lành tại sao lại mất tích Cảnh Đức vừa nghe điện thoại Chú ấy vừa đi đến chỗ tôi vẻ mặt nghiêm trọng nặng nề. Chú ấy hỏi Chị hai tôi thấy lúc tối Anh hai có gọi cho chị Anh ấy có nói gì khác lạ với chị không Tôi run run Cố suy nghĩ lại mọi chuyện Rồi mới lắc đầu trả lời Không có Anh ấy chỉ nói tối nay nữa là xong hết câu chuyện Rồi, rồi anh ấy sẽ về nhà với tôi." Cảnh Đức nhìn tôi chăm chú, giây lát sau, tôi thấy chú ấy khẽ chau mày, ý tứ vô cùng nghiêm trọng. "Về thì lạ thật, anh ấy đi đâu?" Camera chỉ quay được cảnh anh ấy đi ra ngoài, theo hướng đi, thì có lẽ là đi vào phía xưởng Hà Bình. Nhưng mà, dừng một chút, Cảnh Đức lại chau mày, giọng đầy đủ lo lắng, cảnh theo tỏm họ. "Nhưng nửa đêm anh ấy vào rừng để làm gì?" Muốn đi thăm rừng thì cũng đi vào 3 ngày, 3 đêm thì cảnh nữ nói đề đây mẹ chồng tôi vợ góc hóc quay sang cha chồng tôi bảo hoảng loạn. Ông hay ông gọi cho thầy Liên đi, tôi thấy chuyện này gọi đi ông. Cha chồng tôi càng thẳng, ông ngẩng hừng do dữ, nhưng mà mẹ chồng tôi quỳnh lên. Như nhị gì nữa ông, ông mau gọi cho thầy Liên đi, tôi chỉ còn có một bình cải long thôi đó. Ông mau làm gì để cứu con tôi đi Ông mau làm đi Cha chồng tôi bình thường Luôn là người nghiêm nghị đầu tài Ông ấy hầu như chưa tưởng bị ai sai khiến Hay là nói nặng lời Vậy mà giờ đây Ông ấy lại bị mẹ chồng tôi chay máu trước mặt bao nhiêu người Mà lại không phản thắng Không khó chịu Cũng không sao nói một câu gì chay máu. Có lẽ đối với ông ấy Cảnh Long quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác Đợi tôi một chút Ông vỗ nhẹ lên vai bà để chờ nan, rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại để gọi cho ai đó. Mẹ chồng tôi lúc này lẽ quả lên khóc, bà ôm mặt khóc sừng sức, cũng chẳng để ý đến việc ở đây có bao nhiêu người đang nhìn. Tôi nhìn bà, cho lòng thấy xót xa vô cùng, nếu không kìm lại được, cha tôi cũng đã quả lên mà khóc theo bà rồi. Khi phẳng một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, tôi lúc này phải thật mạnh mẽ, Thật tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện Cải Long nhất định là không có chuyện gì Anh ấy chắc chắn sẽ không sao Chắc chắn sẽ không sao Tôi đứng dậy đi đến chỗ mẹ chồng Kéo ghế ngồi xuống cải bà Tôi ôm bà vào lòng Xoa xoa vài bả trần an Cải Long anh ấy không có sao đâu Anh ấy đã hứa với con Xong việc là sẽ về Anh ấy sẽ bình an trở về Mẹ yên tâm đi Yên tâm đi Mẹ chồng tôi vẫn cứ khóc Bà ôm chồng lấy tôi mà khóc không ngừng Từ tiếng nước nghẹn ngào Như khiến cõi lòng tôi phụn vỡ Giữa đêm sương lạnh gió điểu hưu Tiếng khóc nước nở của bà vang vọng Khóc một phần sườn rộng lớn Khiến ai nghe thấy Cũng đều cảm thấy mùi lòng so thương Gần Nam phút sau Cha chồng tôi đi vào Ông ngồi xuống ghế Thở dài nói Không tìm được thảy liên Mẹ chồng tôi kinh hoàng hỏi Sao lại không tìm được? Ông bất lực lắc đầu. Ai định nói ông ấy đi được một tuần rồi, cũng không có nói là đi đâu, không thể liên lạc được. Mẹ chồng tôi gào lên, "Nếu ba giờ lại chà, giờ phút quan trọng này thì lại không tìm được Thầy Liên, trời ơi là trời." Tôi cũng hoảng loạn đến run rẩy, trong lòng dù rắm như tơ vò, như lại không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Chà chồng tôi hít vào một hơi, Giọng ông dịu hơn bình thường rất nhiều Bà bình tĩnh chưa đi đã Công an còn đang tìm kiếm Tôi cho người phong tỏa Cả cái khu này lại rồi Rồi sẽ tìm được con nó thôi Mẹ chồng tôi lại quýnh lên Nhưng từ khuya tới giờ rồi Mấy tiếng đồng hồ rồi Tôi ru lắm Nhưng vẫn cố trấn an bà Mẹ bình tĩnh đi sẽ tìm được mà Công an họ hay lắm Tôi vừa rước câu Bên ngoài rần rần tiếng bước chân đi vào Ngơ mát nhỉ lên Tôi thấy gia đình Bảo Châu Với vài người thân cận cũng chạy tới Hỏi thăm tình hình của Cảnh Long Bảo Châu ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi Cô phụ với tôi trần an Tin thần bà ấy Mẹ chồng tôi bây giờ hoảng loạn lắm Cửa khóc suốt từ nãy tới giờ Tôi may ra vẫn bình tĩnh hơn được một chút Biết khống chế cảm xúc của mình Chứ sợ mà tôi cũng như mẹ chồng tôi Trong mọi chuyện dối tùng lên hết quá Trời dần sáng Đoàn người tìm kiếm ở rừng sản xuất cũng từ từ kéo nhau quay về. Công an thông báo vẫn chưa tìm được Cảnh Long, hiện giờ vẫn cho người tìm kiếm ở các khu vực xung quanh. Nếu như đến trưa mà vẫn chưa tìm được anh ấy, mọi người mới tĩnh đến chuyện sẽ trao đổi đi rừng vào tìm kiếm bên trong rừng Tam Giác. của rừng huyên sơ và nguy hiểm nhất vùng đất này, nhưng rất hy vọng, rất hy vọng Cảnh Long sẽ không đi vào trong đó. Hy vọng anh ấy chỉ bị lạc đâu đó trong rừng sản xuất gỗ, thật sự hy vọng. Cải sát Hưng phụ trách việc tìm kiếm Cải Long, chuối nặng nề thông báo với gia đình. Từ bây giờ cho đến 11 giờ sáng ngày hôm nay, nếu vẫn chưa tìm được Cải Long, bọn tôi sẽ cho người phối hợp với người dân địa phương mình mở một tổ đi rừng chuyên nghiệp để vào rừng tam giác tìm kiếm cậu Cải Long. Đây sẽ là phương án xấu nhất xảy ra nếu vẫn chưa tìm được tung tích của cậu. Cha chửi tôi lại giọng. Ông hỏi, từ sở nhà tôi muốn đi tới rừng tam giác, ước chừng phải băng qua ba khu rừng lây gỗ rộng mấy ngàn hecta. chú nghĩ Cải Long làm sao đi tới đó được? Chủ hưng nghiêm giọng. chúng tôi đã lẻ chốt chặn, kiểm tra camera đường chính, cả nơi có gắn camera, chúng tôi cũng đã xem xét rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn không tìm được tung tích của cậu Cải Long. Trong bàn kính một km trở lại đây, gần như cũng không có bao gồm cả việc tìm kiếm ở rừng nhà mình. Bây giờ chỉ còn duy nhất một nơi là rừng Tam Giác vẫn chưa tìm kiếm. Nếu như đến 11 giờ sáng mà đội tìm kiếm vẫn tìm không ra, chúng tôi chỉ còn một cách là đi vào rừng Tam Giác. Đó là cách cuối cùng. Còn nếu vẫn không có, vậy phải để các trên cho cán bộ xuống điều tra rộng hơn. Cảnh đức nhiều chút hỏi, Chú Hưng nghĩ anh của con đi tới rừng Tam Giác Chú Hưng thở dài trả lời. Cái đó chú không chắc chắn. Chiều măn chỉ còn khu đó là chưa tìm kiếm. Nhưng chú vẫn hi vọng là Cải Long không vào trong đó. Nói đến đây, chú Hưng đột nhiên quay sang cha chồng tôi. Chú khẽ hỏi. Tôi nghe nói trước kia cậu Cải Long đã từng đi vào rừng đó rồi. Có phải không? Cha chồng tôi im lặng nhìn về phía chú Hưng. Giọng ông khẳng khàn, thái độ không vui. Phải. Nó đã từng vào trong đó Nên tôi chắc chắn là con tôi Sẽ không vào lần thứ hai Chú khỏi cần cho người tìm kiếm chủ Hưng nghiêm nghị Nhìn về phía cha chồng thôi Ông độ tôi biết ông không thích nghe Những lời này Nhưng mà giữ tham giác là một nơi tâm linh Tôi nghĩ ông cần phải suy nghĩ lại Trước khi để mọi chuyện quá muộn Tôi đừng nhìn bọn họ Lại nghe hết tất cả những gì Bọn họ nói từ nãy tới giờ Cả lúc cài tò mò về khu rừng Tam Giác kia. Có vẻ như tôi dường như đã bỏ qua chuyện gì đó rồi thì phải. Mọi người vẫn đang tích cực tìm kiếm. Đã qua 12 giờ trưa nhưng vẫn chưa có tung tích gì của Cảnh Long. Trà chồng tôi vẫn quyết định không cho mọi người vào rừng Tam Giác để tìm kiếm. Ông muốn mọi người tìm kiếm ở xung quanh trước. Để khi không còn chỗ nào để tìm nữa thì mới tính đến chuyện mở tổ tìm kiếm ở rừng Tam Giác. Tôi cũng không biết lý do vì sao ông lại quyết định như vậy. Hoặc có khi ông không tin là Cảnh Long có thể đi đến được chỗ đó cũng nên. Mẹ chồng tôi thì khóc sươn mướt, hên khóc thì lại ngồi thẫn thờ, ăn uống cũng không mảng đến. Chuyện Cảnh Long mới tích vẫn chưa báo cho bà nội biết. Hiện giờ bà đang ở nhà với bảo Châu và vợ chồng chú Tư. Cha chồng tôi nói với bà là vợ chồng tôi đi với vợ chồng ông có việc cần giải quyết. Giấu được bà lúc nào thì hay lúc đó Tôi ngồi một mình buồn khóc Trên tay sữa chảy chiếc bút bi Mà Cảnh Long để lại ở chỗ làm việc Tôi lo quá Không biết anh bây giờ đang ở đâu Có ổn không Có bình an vô sự hay không nữa Cảnh nữ đưa đến cho tôi chai nước suối nhỏ Chú ấy keo ghế ngồi xuống Giọng khẽ dịu Chị hai chị uống chút nước đi Từ sáng giờ tôi thấy chị vẫn chưa ăn uống gì Tôi lát đầu nói như không nổi Tôi không uống nổi Chú để đó đi Cảnh đức thở dài Chị cứ như vậy làm sao được Nếu để anh hai biết Anh ấy sẽ không vui đâu Muốn tìm anh hai Thì chị cũng phải ăn uống đầy đủ chứ Như vậy mới có sức tìm anh ấy được Tôi thở dài Nếu má đọng nơi khỏe mi điểm qua anh ấy vẫn tốt mà Anh ấy vẫn còn gọi về cho tôi Sao bây giờ lại thành ra như vậy Anh ấy đi đâu? Cảnh Đức lo lắng nói. Tôi cũng không biết suốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ có hơn 10 phút, quay ra quay vào đã không còn thấy anh ấy nữa. Lại chợt nghĩ đến chuyện mà chú Hương vừa nói, tôi vội hỏi khẽ cảnh Đức. Sao bà không cho chú hưng vào rừng tam giác tìm cảnh Long? Chú có biết chuyện gì không? Cảnh Đức chào mày nhìn tôi, chú ấy do dự rất lâu, ái mắt dao động cực kỳ phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cho tôi nghe Thật ra có chuyện này chị vẫn chưa biết Lúc còn nhỏ anh hai với anh ba đã tự vào trong rừng tam giác Kết quả là anh hai bị thương khắp người Còn anh ba, anh ba thì chết Tôi kinh hạc chuyện này, chuyện này Anh ba là cảnh rục Cảnh nước nhiều túc gật đầu Phải là anh cảnh rục Chuyện này là điều gần như cấm kỵ của ba Ông ấy không muốn ai nhắc đến Tôi ấp úng cả nửa ngày Nhưng tôi như sao anh em bọn họ lại vào trong đó Sự tam giác là nơi vô cùng nguy hiểm Anh em bọn họ vào đó để làm gì Cảnh đức đột nhiên sai sở mặt Biểu cảm cứng ngác sượng chân Khi nghe tôi hỏi nguyên nhân Thế chú ấy có vẻ kỳ lạ Tôi khẽ đưa tay khều khều Tôi hỏi gốc Chú Nam chú sao vậy Có chuyện gì khó nói hả Cải nước nhìn tôi trang chú, ánh nhìn phức tạp vô cùng. Chú ấy cứ ngập ngừng do dự, biểu cảm cả lúc cả trở nên khó coi. Thở ra, tôi, tôi phửa góc, phửa tò mò, cố gắng hỏi. Có chuyện gì thì chú cứ nói. Tôi là chị dâu chú, có chuyện gì mà tôi không được biết đâu. Cải nước thở ra một hơi nặng nề, giọng thoáng rùng run Chị hai, tôi nói ra chuyện này, chị hứa là không được ghét bỏ tôi đi. Tôi thoáng sởi mình trong lòng mơ hồ cảm nhận được là có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm đã tưởng xảy ra ở nhà họ Huỳnh. Nhưng là có chuyện gì mới được sao cảnh đức chú ấy lại có thái độ kỳ lạ đến như vậy. Mà dù hoang mang lắm nhưng tôi vẫn gật gật đầu giọng trời nan. Chú nói đi tôi hứa là không có suy nghĩ gì khác. Cảnh đức trầm hạt giọng khàn khàn nè bị ai không giấu đi đâu được. Thở ra là do mẹ tôi, chính mẹ tôi xuống rủ anh hai và anh ba và dừng tam giác để tìm thần sửa chữa bệnh cho mẹ lớn. Cũng chính vì vậy anh hai mới bị thương, còn anh ba, anh ba mới chết. Trời, chuyện này, chuyện này sao giống tỉnh tiết ra đấu trong phim, tôi vẫn thử xem quá vậy. Hóa ra là do mẹ của cảnh đức già tiếp hại chết cảnh dục Hèn gì, hèn gì tôi thấy cảnh long không mấy yêu thương cảnh đức. Ông chủ ơi, bà chủ ơi, cậu hai tìm được rồi, tìm được cậu hai rồi mọi người ơi. Tiếng là hét thơ thanh nào loạn khóc cả phơi sườn, tôi nghe mả tim như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng hực, vội vàng quên luôn cả dép mà chạy như bay ra bên ngoài. Đến trước cửa, tôi đột nhiên khự chân lại, cả người run run khi thấy cảnh long nằm trên cáng cứu thương, nước mắt khẽ rơi rải xuống má. Không còn suy nghĩ được gì nữa, tôi vội chạy như điên đến chỗ anh. Ô trầm lời anh, tôi nghẹn ngào kêu thảnh tiếng. Cải Long, sao vậy anh, sao vậy hả anh? Cứ tưởng là Cải Long đã ngất. Ở việc mà khi tôi kêu anh, anh lại mở mắt ra nhìn tôi. Tại anh run run nâng lên, sờ sờ vào môi tôi, giọng anh khản khản khản đặc. Là em à? Tôi khởi khởi nửa mắt rời lại chả. Là em đây, anh đây, vợ anh đây. Cải Long đột nhiên nở nụ cười. Trước khi ngất đi vị kiện sức Anh đã cố nói với tôi một câu Cuối cùng cũng gặp lại em rồi Cải Long được đưa đến bệnh viện kiểm tra Sau đó được đưa trở về nhà theo dõi Bác sĩ nói anh ấy không gặp bất cứ nguy hiểm gì Ngoài sự việc mất sức Nên tạm thời vẫn còn đang hôn mê Anh ấy trở về là tốt rồi Bị thương thì chữa thương Bị bệnh thì chữa bệnh Tôi chỉ cần anh ấy trở về thôi Còn những việc khác cứu từ từ mà giải quyết. Vì để thuận tiện cho việc bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe của Cải Long, nên anh được chuyển xuống nằm ở phòng dành cho khách ở dưới nhà. Ngày đêm có bác sĩ tu sửa cay chừng. Tôi ở cạnh bên anh 24 tư trên hai trừ khi nào tắm rửa thì mới sởi đi. Còn ngoài ra một bữa tôi cũng không dám sởi. Đã hơn 2 ngày trôi qua mà Cải Long vẫn chưa tỉnh thải mỗi bữa anh chỉ uống được một ít sữa tôi đút cho. cứ tình hình này kéo dài, tôi e là anh không cầm cự được lâu hơn nữa. Bà nội với mẹ chồng tôi thì thay phiên nhau vào khóc. Bà nội từ lúc bia tin cứ khao suốt. nhớ hôm đầu tiên bia tin bà khóc đến ngơ đi. Đến hôm nay mới đỡ hơn được một chút. Mới vừa rồi bà vào thăm cảnh long, nhìn hai mắt bà đỡ đẫn mà tôi tự dưng lại thấy mũi lảo thương. Cũng không còn thấy bà khó khăn như ngày thường nữa đúng thật là cải nhà chồng tôi rất yêu thương cải long đến cả người cư rắn như cha chồng tôi mà cũng có lúc lẻ lao đi dọn lệ nơi khoé mi gần nửa khuya tôi cứ chản chảo không ngủ được lại thấy trời nóng quá tôi mới lè khan nhùm nước lao tay chân cho cải long vừa lao tay cho anh tôi vừa thì thầm to nhỏ anh ngủ hai ngày rồi ngủ nhiêu đó là đủ rồi dậy để còn đi làm nữa kìa chủ nam tăng ca luôn phần của anh Đến ngủ còn không có thời gian nữa ấy. Anh mau mau dậy đi. Châu châu tôi lại nói. Ngủ ở dưới này em không quen. Em mau tỉnh dậy rồi mình về phòng mình ngủ. Ở đây mọi người cứ ra vào. Em thấy không thoải mái lắm. Mấy phút sau tôi lại nhìn anh thở dài. Lệ cũng đọng hơi khoe mi. Mà thôi giờ em khỏe mạnh là được rồi. Em không dám đòi hỏi thêm gì nữa đâu. Cảnh lòng vẫn im lặng hai mắt anh nhắm nghiền, một ngày trơ mắt anh cũng không chịu hé. Anh cứ nảm yên trên giường. Tôi hỏi anh cũng không nói, mà tôi mắng anh cũng không thèm trả lời. Khẽ thở dài một hơi, anh cứ như vậy thì làm sao tôi yên tâm được đây? Cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi nhìn về hướng cửa, lại thấy cha chồng tôi đang đứng nhìn. Thấy ông, tôi vội đứng dậy, cũng nhanh chóng lao đi phía nước đọng trên mắt. Tôi khẽ hỏi. Ba, bà vào trong này đi. Con đã lo người cho anh Long. Cũng xong rồi. Trà sổ tôi bước vào. Trên tay ông là điều sỉ gà đang hút sở. Ông nhìn Cải Long một lát. Rồi mới quay sang hỏi tôi. giọng trầm trầm. Sao giờ này chưa ngủ nữa? Tôi thoáng hả nhiên. Dạ, bà hỏi con hả? Ừ, tôi có hơi luyến quính. Dạ con, tại con thấy sởi nóng quá. Sợ là anh Long cũng nóng. Nên con cha chồng tôi sờ sờ lên tay con trai ông khẽ thở dài con cũng ngủ đi khuya rồi tôi được hình mất mấy giây rồi mới ngại ngùng mà lên tiếng dạ con con biết rồi cha chồng tôi khởi đầu số cái người đi về phía cửa nhìn ra đi thiểu não của ông tôi đoán được là ông đang rất buồn xuất tử hôm cải long mới tích đến giờ cha chồng tôi cũng có ngủ được chút nào đâu ông vừa phải lao chuyển công ty lại vừa lo thì hỉ sức khỏe của Cải Long, Mà có mấy ngày mà trông ông già đi hẳn. Lại thở dài rầu dĩ Tôi Biên phải làm gì lúc này đây? Cải Long cứ như vậy. "Ba, ba, Cải Long anh ấy, ba." Tôi đứng dưới chân giường, toàn thân run rẩy vì mừng rỡ khi thấy hai mắt Cải Long đột nhiên chớp chớp. Nghe tiếng tôi kêu, cha chồng tôi liền quay lại, như là phản xạ nhanh hơn tôi ông vội chạy ra kể bác sĩ. Lúc này chỉ còn một mình tôi trong phòng. Sau những giây bớt động, tôi liền chạy đến trước mặt anh, tay nắm chặt tay anh, tôi vội kêu: Cải Long là em đây, em là Anna đây anh, dậy đi anh, dậy đi anh. Tôi vừa nói vừa run, Cho lòng chờ mong sực phút, anh mở mắt ra nhìn tôi. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, anh ấy tỉnh rồi, Cải Long tỉnh hại rồi. Anh nằm trên giường Hai mắt mở to ra nhìn tôi chăm chú Giọng anh khả đạt nói để khó khăn Gặp được em rồi Tôi khẩn khởi đầu Nước mắt rơi lã trá Ừ em đây Em ở ngay bên cạnh anh mà cải lòng đột nhiên rơi nương mắt Vài giọt nước mắt trong suốt Rơi thẳng xuống má anh Giọng anh nghẹn ngào Gặp được em rồi Anh gặp lại em rồi Tôi quả lên khóc Rồi ôm chầm lấy anh Anh cũng ôm lại tôi, cái ôm sau những ngày xa cách đáng sợ. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ, cuối cùng chồng tôi cũng tỉnh dậy rồi, Cải Long cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ hoàn toàn chắc chắn là Cải Long đã không sao. Anh ấy tỉnh dậy coi như không còn nguy hiểm gì nữa. Ngủ thêm một giấc đến sáng mai, Cải Long gần như đã hồi phục lại hơn 80%, anh ấy có thể xuống giường đi lại. Sự thần vận động việc tám rửa, ăn uống mà không cần người khác hầu hạ. Đến trưa, cha chổ tôi hạn chế không cho người khác để thăm cảnh Long nhiều nữa. Ông buồn anh có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi ăn cơm xong, tôi đi theo anh lên phòng. Anh nói muốn lên phòng nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Mở cửa phòng, tôi cười tươi, chàng đầy phấn khởi. Tôi nói, mấy hôm ngủ ở dưới, em ngủ cũng không quen. Hết người này, dùng người kia ra ra vả và vào, khó ngủ lắm. Cải Long không trả lời. Anh bước vội vào trong phòng. Mọi anh nhìn quanh, trên môi là nụ cười rất tươi. Anh nhìn quanh một vòng, rồi mới quay sang nói với tôi: "Về lại phòng vẫn là thiêng nhất. Tối nay anh ngủ ở đây." Tôi nhìn anh cười cười. Mình ngủ ở đây, em cũng không thích ở dưới kia đâu. Lúc này, Cải Long đột nhiên đi tới trước mặt tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, trên môi nở một nụ cười rất đẹp, giọng dịu dàng vô cùng. Anan, an, anh gặp lại em, thật sự may mắn quá." Tôi cười nhìn anh, khẽ nói, "Anh nói câu này từ hôm qua tới giờ rất nhiều lần rồi đấy, bộ sợ là không gặp lại em nữa hả?" Anh không trả lời, ánh mắt anh nhìn tôi rất chăm chú, tựa như đã lâu lắm rồi chưa gặp lại được tôi vậy. Mấy giờ sau, Ai lại khẽ hôn lên mà tôi Nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp Tôi có cảm giác Cải Long hỉ như có cái gì đó lạ lạ Từ hôm qua tới giờ Anh ấy kiệm lời ít nói thế nào ấy Làm khi tôi hỏi Mà anh cứ im im Thích thì trả lời mà không thì cũng thôi Tôi nghĩ Chắc là anh vẫn còn mệt nên mới như thế Đợi thêm vài ngày nữa Chắc là bình thường trở lại ngay Đêm xuống Lui tôi từ phòng 8 đi ra, tôi đã thấy Cải Long dọn gối dọn chăn làm ổ dưới sofa. Có chút ngạc nhiên, tôi vội đi tới hỏi. "Cải Long, anh làm gì vậy?" Cải Long cười cười, "Ai nói? Anh ngủ ở đây, anh ngủ trên giường đi." Tôi sử sờ, "Sao vậy? Sao anh không ngủ trên giường?" Anh không quan tâm đến tôi lắm, cười thế mà nằm xuống sofa, đào chăn ngào bụng, anh nhìn nhìn tôi. Vẫn là nụ cười đặc trưng từ hôm qua tới giờ Anh muốn ngủ ở đây cho thoải mái Ngủ một mình Em ngủ trên kia đi Ngủ ngon Dư câu anh nhắm hai mát lại Dù cứ thế mà ngủ ngon lành trước mặt tôi Tôi đứng hình mất mấy giây Như không dám tin vào mát mình Phải khó khăn lắm Tôi mới khản giọng hỏi được một câu cải Long Anh không lên giường ngủ thật hả cải Long vẫn không mở mát Anh nhảy nhạt trả lời Anh ngủ chưa đi, anh ngủ đây Tôi ngớ người, Phải nói là cỏ chuốc Đi từ từ đến giường ngồi xuống Trong đổi tôi nhảy ra quá nhiều câu hỏi Không đầu không đuôi Tôi biết là Cảnh Long còn mệt Anh vừa mới tỉnh dậy nên còn mệt Như sao anh lại lạ lùng thế này Anh như vậy tôi thấy cười thế nào ấy Không giống là anh của trước kia Sáng ngày hôm sau Chú Hưng để lấy lời khai Cái Long kể lại là tối ngày hôm đó anh đang làm việc trong sườn có chút mệt mỏi nên đi ra ngoài hít chút không khí cho thư giãn đầu óc. Sẵn tiền vận động tay chân tập thể dục một lát. Lúc chuẩn bị đi vào lại thì thấy có người gì mò ở sườn cây. Anh vội chạy theo tên đó nên quên mất luôn chuyện chi hô trong hỏi người. Tiền kia bị pha xác nên bỏ chạy vào trong rừng. Anh chạy theo tên đó mỗi đoạn thì bị lạc cũng mất dấu tên kia. Vì trời tối mất địa hướng Nên anh cứ đi, cứ đi Đi đến gần khu lăng mộ thì bị ngất Sau đó thì được anh ngò tìm thấy Rồi đưa trở về nhà Chú Hưng nhìn anh Chú ấy hỏi Cậu hai có nhớ được mặt tên kia không? Cảnh lòng lắc đầu Không, trời rất tối Tôi không nhìn thấy được tên kia Hình dáng mặt mũi trông như thế nào hết Vậy cậu hai tại sao lại ngất? Bị tên kia đánh Anh lát đầu thêm lần nữa Tôi kiệt sức nên ngất Cũng mấy ngày rồi tôi chưa được ngủ thẳng giấc Lại chạy theo tên kia khá lâu Nên liệu đi lúc nào không hay Còn tên kia thấy tôi là bỏ chạy Hắn chạy rất nhanh Tôi còn không nhìn được hắn mặc đồ màu gì Chú hưng gật gù Chú ấy đóng sổ ghi lại Dù đứng dậy chào hỏi Vậy là được rồi Cảm ơn cậu đã hợp tác Có gì chúng tôi điều tra thêm Rồi thông báo tỉnh hình lại với cậu sao Cải Long bắt tay chú Hưng Anh yêu giọng Cảm ơn chú Hưng Chuyện cũng không quá nghiêm trọng Nếu không điều tra được Thì cũng không nên làm khó anh em đồng nghiệp. Dù sao tôi cũng trở về bình an Như vậy là được rồi Chú Hưng khẽ trao mày Chú ấy ngọc ngửng nói Ý của cậu hai là Cải lòng cười cười Chú hiểu là được rồi Chú Hưng chỉ gật đầu Chứ không nói thêm gì khác nữa Đợi chú Hưng rời đi Tôi mới đi tới Hàn Cải Long, tôi khẽ hỏi anh ấy, anh không muốn điều tra chuyện này nữa hả? Cải Long dịu giọng, không nên phiền phức. Vậy, lỡ như tên kia có ý đồ gì xấu với công ty nhà mình thì sao? Anh lại cười, không có gì đâu, anh nói rồi, em kêu người dọn cơm cho anh đi. À ừ, đợi em chút. Cải Long đi phía trước, tôi đi theo sau, nhìn theo dáng đi khác thường của anh. Rồi cả lúc cả chắc chắn là ai đang có cái gì đó lạ lắm. Nói làm sao nhỉ? Cải Long trước kia không giống như vậy, anh ấy không giống như vậy. Sức khỏe của Cải Long chưa hồi phục hoàn toàn nên anh không phải đến công ty làm việc. Thời gian chính của anh là ở nhà hoặc là đi chơi đây đó. Sáng anh đưa tôi đi chơi ở chợ huyện, đi chơi ở thang nước, đến chiều thì về lại nhà. Thời gian anh dành cho ngủ cũng rất nhiều. Sau 6 giờ chiều là anh đã lên phòng ngủ từ sớm Mới hơn 5 giờ sáng đã dậy tập thể dục dưới nhà Tôi thấy thói quen sinh hoạt của anh thay đổi Tôi có nói với mẹ chồng Nhưng bà lại bảo không sao Cho so mấy hôm hôn mê Nên anh quen giấc ngủ luôn như vậy Mà mấy ngày hôm nay Anh dành thời gian cho gia đình cũng rất nhiều Dẻ dỗi là đến tâm sự chơi đùa cùng với mẹ và bà nội Chưa rảnh thì tìm cha chồng tôi uống trà nói chuyện phiếm Tất cả thói quen sinh hoạt của anh đều thay đổi Kể cả thói quen ăn uống cũng thay đổi theo Mà cả chuyện vợ chồng của tôi với anh Cũng giống như là không có vậy Làm khi tôi suy nghĩ Tôi không biết anh có gọi là anh của trưa đây Có gọi là chồng tôi hay không nữa Gần một tuần trôi qua Cảnh Long và tôi vẫn không có ngủ chung Anh vẫn đối xử với tôi rất tốt Vẫn rất dịu dàng, rất quan tâm Nhưng có đôi khi anh nói chuyện mà tôi không hiểu được hoặc có khi cả buổi trời anh chỉ ngồi nhìn tôi rồi lại ba tôi ngồi im cho ai nhìn. Tôi muốn gần gũi với chồng hơn một chút nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Ngoài chuyện hôn má, nắm tay anh tuyệt đối không làm thêm hành động nào thân mệt khác. Tôi có cảm giác anh đang muốn giữ khoảng cách với tôi nhưng cái kiểu bản thân rất muốn thân mật nhưng lý trí lại không cho phép vậy. Thật sự lạ lắm. Sáng nay tôi về nhà mẹ, tôi có kể với mẹ nghe chuyện của Cảnh Long. Cũng không biết mẹ tôi nghĩ thế nào, bà liền xe xe chạy đi đâu đó mỗi lát. Là sau lại đem về cho tôi vài lá bùa để dán trước cửa. Bà nói là khả năng là chồng tôi trúng ta rồi, phải dùng bùa để thử xem xem thế nào. Tôi nhét mới lá bùa vào túi áo đem về mà thấy buồn cười. Tình cảm vợ chồng tôi thay đổi thì liên quan gì tới tâm linh mà mẹ tôi lại đi thỉnh bùa này cho tôi nhỉ người lớn đôi khi khó hiểu thật ấy chứ mà dù cảm thấy không logic cho lắm nhưng tôi vẫn dán bùa lên trước cửa phòng chỉ là dán cho có thôi chứ cũng không hy vọng là bùa này sẽ có tác dụng cảnh lao hôm nay không có nhà anh để phân xưởng để xem xét vài vấn đề quan trọng chắc đến chiều mới về ra xong mới lá bùa lại thấy có chút buồn chán Tôi mới xuống nhà đi loanh quanh, sẵn tiện la theo mẹ chồng tôi đến cả mất nhà anh Ngò, người hôm bữa tìm thấy được chồng tôi. Gửi cho anh Ngò một số tiền để cảm ơn vì hoàn cảnh nhà anh ấy cũng nghèo khó. Nói chuyện thêm la nữa, tôi với mẹ cũng chẳng tạm biệt gia đình để ra về. Lúc chuẩn bị lên xe, mẹ chồng tôi thấy được mấy chậu hoa đẻ quá nên liền dùng xin với anh Ngò vài bụi hoa để về nhà ươm giống chồng. Trưa sân chỉ còn lại tôi với anh ngò Anh ấy lúc này mới lên tiếng nói với tôi À mợ hai Tôi quay sang nhìn anh Tôi cười hỏi Dạ sao anh Anh ngò có hơi do dự Anh cứ ngọc ngừng ốc uống mãi Tôi có chuyện này Tôi lại hỏi Dạ chuyện gì hả anh Anh ngò do dự một lát Rồi lại cười cười nói với tôi À cũng không có gì đâu mợ Không có gì đâu Mà dù thầy có chút kỳ lạ Nhưng tôi cũng không hỏi tới Nếu anh ngỏ muốn nói Thì anh ấy sẽ nói Tôi hỏi tới quá thì cũng không hay cho so lắm Tôi với mẹ vừa về đến nhà Cũng vừa hay Cải Long Với Cải Đức cũng vừa về tới Thầy Cải Long tôi liền đi tới chỗ anh Hai vợ chồng dìu sát nhau Đi lên phòng Đi đến trước cửa phòng Cải Long đối nhiên xử lại Anh ngốc nhìn lên phía trên cửa Rồi quay sang nhìn tôi Giọng anh lạnh lẽo Ai dán cái đó lên Tôi nhìn anh Tự dưng lại thấy run run Là... là em Anh đột nhiên trưởng lượt mắt nhìn tôi Tôi còn chưa kịp nói gì Thì anh đã siết chặt cổ tôi Rồi ép tôi sát vào tường Giọng anh nghe như vọng lên từ dưới âm đi Em dám làm như vậy Em dám Tôi bị siết cổ đến hẻ thở Hai tay cua quảng bơ phiếu Của hồng nghẹn cứng không thở được nữa Mà Cảnh Long lúc này cứ như là bị ma nhở vậy. Hai mắt anh đỏ lên, cơ mặt nhát nhó giận dữ vô cùng. Trong giây phút cận kề cửa tử, tôi thấy anh không còn là Cảnh Long nữa. Người đã siết của tôi, người buồn riêng tôi. Anh không phải là Cảnh Long, không phải là Cảnh Long. Buông, buông em ra. Hai tay tôi cố gỉ tay Cảnh Long ra khỏi của tôi. Của hạng tôi lúc này bị siết đến hẹn, thở gần như không thông được nữa. Hai mai tôi nhảm lại, cảm giác cảm hạt nào sờn lên, toàn thân càng cứng, sự lửa lúc này cũng cả dần. Cải Long, anh ấy muốn giết chết tôi, muốn giết chết tôi thật sao? Ngày giờ phút cải chết cận kề, của họng tôi đột nhiên thô thoảng trở hãi, cả người tôi ngã quỵ xuống hển hà ho sợ sụa đến chảy cả nước mắt nước mũi. Cải Long đưa trên cao nhảy xuống, tôi thoáng thấy gương mặt anh ngỡ ngàng kinh hoàng. Dù như vừa phát hiện ra chuyện của mình là sai trái Anh vội nâng tôi dậy Giọng khẩn trương gấp rút An An em có sao không Anh Phía dưới cầu thang Cải đứng cũng vừa chạy lên Thế tôi hai tay ôm cổ bản mũi tím tái Chú ấy vội chạy đến hỏi Han Chị hai chị sao vậy Có chuyện gì hả Có có cần đi bệnh viện không Tôi được cảnh lòng đỡ trong lòng Cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh trở lại Tôi sụt sụt tay nói với Cảnh Đức À không tôi hơi cho hàng chút Nằm nghỉ là hết thôi Có được không Anh hai có cần đi bệnh viện không Cảnh lòng khản giọng Không cần đâu Để anh dìu cô ấy vào phòng nghỉ Dừng mỗi lát Anh lại nói tiếp với Cảnh Đức À Cảnh Đức Em tháo cái lá bùa ra trên cửa xuống Giúp anh được không Cảnh Đức nhìn lên phía cửa Chú ấy chỉ chỉ Giọng hợp ngừng Cái kia hả anh hai Cảnh Long gật cù ừ thả xuống giúp anh ai bận đỡ ai nan nên không tháo xuống được cải cảnh đứa đầu chú ấy cứ thế mà đi lại phía cửa nhón người lên một chút là có thể tháo ngay lá bùi trên cửa xuống lại tiện tay bỏ luôn và sở rác ngày cậu thang xong xuôi chú ấy quay sang nhỉ tôi và Cải Long vẫn là giọng điệu quan tâm không biết ai giá ly tinh cái này nữa À mà chị đỡ hơn chưa Nếu không chịu được thì đi bệnh viện Tôi lúc này đã đỡ hơn được chút Hít thở thông thoáng hơn Nói chuyện cùng rõ ràng hơn Không sao đâu chủ năm, Tôi vòng ngủ mùa giấc là khỏe ngay mà Cảm ơn chú nha Cảnh Đức lại nói Vậy thôi chị phải trong nghỉ ngơi đi Có gì thì gọi cho tôi Tôi ở ngay phía dưới Cảnh Long cất giọng cảm kích Ừ em biết rồi cảm ơn em Cải Đức nhìn nhìn Cải Long Chú ấy dịu giọng. Vậy em đi xuống trước Có gì thì gọi em Ừ em đi Cải Đức gật gật đầu Sổ quay lưng đi xuống dưới cầu thang Trông trông tôi lại thấy chú ấy Quay lên nhìn bọn tôi Cũng không biết là đang suy nghĩ gì Đợi Cải Đức đi khuất Cải Long liều dịu tôi vào trong phòng Đỡ tôi ngồi xuống ghế Anh mau mắn do nước cho tôi Giọng anh khẩn trương vô cùng Em có sao? Có gọi đau không? Để anh coi Tôi hít vào một hơi Tôi nhìn anh, đau lòng hỏi Sao anh lại làm vậy với em? Bộ em muốn giết chết em hả? cải lòng lúng túng mặt anh đỏ rần lên Anh anh không cố ý Anh không muốn làm hại em Tôi cố gắng hỏi Vậy chứ tại sao lại xiết cổ em? Em có làm gì sai đâu Mà nếu như em có làm gì sai Thì anh cũng không được như vậy Vậy là mùi giết người rồi còn gì? Anh im lặng vài giây, rồi như không còn lời nào để biện minh cho mình nữa. Anh thở dài rổ dĩ, nói ra lời xin lỗi. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Tôi nhìn anh, đáy lỏng dâng lên một nỗi sợ hãi kẻm theo bất an. Tổ biên bây giờ nếu tôi có hỏi nữa thì anh cũng sẽ không chịu nói. cải lòng của bây giờ có gọi là cải lòng của trước kia nữa không vậy? Cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ được Của họng thì khô rát Trong đầu lại cứ nghi mãi về chuyện của Cải Long Nhìn Cải Long ngủ dưới sofa ngon lành Mà tôi lại cảm thấy lo lắng bất an nhiều hơn Vẫn là gương mặt đó, vong dáng đó, giọng nói đó Nhưng tiền khách và thói quen lại thay đổi quá nhiều Hay là giống như mẹ tôi nói Cải Long là bị trúng tà Buổi chiều nhà chồng tôi có làm một bản tiệc nhỏ có mở cả Bảo Châu và vợ chồng chú thành đến chơi suốt bữa ăn Cảnh Long rất kiệm lời ai hỏi gì thì nói đó không hỏi đến anh thì anh chỉ ngồi im lặng làng nghe trên môi luôn ở nụ cười thân thiện bình thường anh cũng không phải người nói nhiều nhưng nếu là chuyện liên quan đến công ty thì anh lại bàn luận rất sôi nổi chỉ là hôm nay ai lại đứng ngoài những cuộc trò chuyện của mọi người thủ tuyên quan sát Cảnh Long từ nãy tới giờ cùi khều khều tay tôi dịu giọng hỏi chị hai anh hai sao vậy sao nãy giờ em không nghe anh ấy nói gì hết vậy chị tôi cười cười chắc là anh ấy mệt để chị hỏi thử xem nói rồi tôi quay sang cải long kể vào tay anh nói khẽ nếu mệt thì lên phòng nghỉ trước đi anh cải long gật đầu cũng không nói không giảng với ai cười thế mà bỏ đi lên trên phòng Để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tôi cũng giận mình với hành động của anh Lại vội vàng lên tiếng nói đỡ Chồng con hơi mệt Để là xin phép lên phòng trước Mẹ chồng tôi cũng nói thêm vào Dạo này sức khỏe cảnh long không được tốt Anh chị thông cảm Vợ chồng chú Thành cũng không có nói gì Mà dù cảm thấy kỹ hạ Nhưng mọi người vẫn tiếp tục ai uống Nói chuyện vui vẻ Sau bữa cơm Tôi lên phòng tìm cải Long thì thấy anh đã ngủ lại giống như là lâu lắm chưa được ngủ. Trông anh ngủ ngon vô cùng. Lời chăn đau ngang bụng cho anh tôi lại thở dài thườn thượt nhìn anh. Cảm giác mệt mỏi không cách nào giấu đi được. Sao vợ chồng tôi cứ gặp toàn chuyện gì đâu đâu không phải nè. Sáng ngày hôm sau tôi về thăm nhà mẹ một chút. Lúc trên đường về lại nhà thì gặp được anh ngò. Anh ngò thấy tôi Anh ấy gâu gáp chạy ngay đến, giọng khá là khẩn trương. mở hai, tôi đợi mở từ sáng giờ. Tôi giữ xe, cười cười hỏi. Sao anh tôi ở đây mà chờ, mà có chuyện gì không ai ngò? Anh ngò có hơi luông túng. ở tớp xe vào trong đi, tôi có chuyện này muốn nói với mở, chuyện liên quan đến cậu hai. Nghe nhắc đến Cải Long, dù không biết là chuyện gì, nhưng tôi vẫn gâu gáp ra xe và bên đường, tôi hỏi gấp. Có chuyện gì hả anh ngò? Anh ngò gai gãi đầu mấy bẩn Anh ấy ngợp ngừng Anh nhìn trở nên lung tung hẳn Thật ra là cái bữa mà tôi tìm được cậu hai Thú thật là tôi không có tìm được cậu Là cậu tìm được tôi Tôi sợt mình Hai mắt mở to nhìn anh ngò Thấy tôi có vẻ hoang mang Anh ngò vội giải thích thêm Bữa đó tôi cũng đi tìm cậu hai Lúc tôi đi ngang khu lăng mộ nhà chồng hợp Tôi nghe khúc trong có tiếng nói chuyện lạ lắm Nghe giọng thì giống như là cậu hai Nên tôi mới đánh liều tôi đi vào thử Mới đi được có mấy bước Thì cậu hai ở đâu thì lỉnh đi ra Cậu bảo tôi về nói lại với mọi người là Tôi tìm được cậu bị ngất xỉu Ở gần khu lang mộ Chứ không được nói là tìm thấy ở trong khu mộ Lúc đó tôi vừa mừng vừa sợ Nên cậu hay bảo sao Thì tôi làm vậy Cũng không có nghĩ cái gì nhiều Tự dưng mấy hôm nay về nghĩ lại Tôi cứ thể lo lo, nghĩ kỹ lắm mới tìm họ để nói cho mở hay. Tôi có hơi run run, vội hỏi tiếp. Lúc anh gặp được Cải Long, anh ấy vẫn bình thường hay sao hả anh ngò? Anh ngò gật gù. Bình thường, cậu còn cười với tôi nữa mà. Chỉ là tôi thấy cậu hai lại là sau đó ở, khó nói không? Tôi cảm thấy hoang mang sởn đều Nếu những gì anh ngò nói là thật, Vậy thì Cảnh Long chắc chắn là có vấn đề rồi. Tôi nhớ lúc tìm được anh ấy, anh ấy còn nằm bất tỉnh trên gáng cứu thương kia mà. Lại quay sang anh ngò, tôi lo lắng hỏi. Chuyện này anh có nói với ai nghe không? Anh ngò lát đầu. Không hợp, tôi đâu có sao nói tầm vậy, cậu hai dặn tôi kỹ vậy mà. Khẽ gợt gù, tôi dặn dò anh. Anh nhớ đừng nói chuyện này với bất kỳ ai nhá nhớ nha anh. Anh Ngò gật đầu chắc địch, kiên Thị nói Tôi biết rồi, mọi xem xem sao Chứ tôi là tôi lo cho cậu hai lắm Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nha, anh Ngò Không có gì đâu mợ ai Tạm biệt anh Ngò Tôi ra xe ra rồi tiếp tục đạp xe về nhà chồng Suối quãng đường tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện của anh Ngò vừa nói Chào lòng cả lúc cảm thấy lo lắng sợ hãi Cả lòng mới thích gần một ngày một đêm Chỉ miệng anh ấy nói với mọi người là vì kể sức nên ngớt đi Nhưng mà anh Ngọ lại nói là tìm được anh ở khu lăng mộ Đã phải có trong tình trạng hoàn toàn bình thường nữa chứ Tôi không nghĩ là anh Ngọ đạt chuyện Bởi vì anh ấy chẳng có lý do gì phải đạt chuyện với tôi cả Nhớ hôm trước tôi đến cảm ơn nhà anh Ngọ Anh ấy đã ú úp mở mở định nói như rủi lại thôi Mãi tới hôm nay mới quyết định nói ra Tôi đoán chắc là anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi Mới sao nói lại với tôi chuyện này Cộng tất cả các chuyện kỳ lạ lại với nhau Tôi giảm chắc là cải Long đã khảo chuyện Người đang sống bên cạnh tôi hiện tại Anh ta rất có thể đã không còn là cải Long của tôi nữa rồi Tôi trở về nhà trong trạng thái thiểu não Vừa bước vào trong đã thấy Thể Liên ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ chồng tôi Thầy tôi, thầy cười hiển hậu Đầu khẽ cúi ý như chào hỏi Đang buồn ngủ mà gặp chiều manh Tôi nhanh chân đi tối Giọng có chút cơm gáp Thầy Liên, con Trở nhớ mẹ chồng tôi vẫn còn ngồi bên cạnh Tôi mới dặn lòng mình xuống Giữ sự bình tĩnh Tôi dịu giọng hỏi Dạ, Thầy Liên mới tới chơi Thầy Liên nhìn nhìn tôi Ông gật gật đầu, khẽ nói Ừ, thầy đã chờ Cảnh lao về Để hỏi một số chuyện Mấy ngày trước nó cảm hạn Thầy ở xa không về giúp đỡ kịp thời được Không biết sức khỏe của nó đã ổn chưa Tôi khẽ thở, Vừa nói vừa nhìn nhìn mẹ chồng tôi Dạ ổn Anh ấy khỏe lại rồi thầy Thầy liên gợi gù Vậy thì tốt Khỏe mạnh là tốt rồi Dừng một chút Thầy lại quay sang mẹ chồng tôi giọng thầy rất dịu Mẹ cải long, Khi nãy cô nói có gì cần đưa cho tôi à Mẹ chồng tôi cười tươi tán Bà đứng thẳng dậy Vừa đi vừa nói Thầy không nhắc là tôi quên rồi Thầy ngồi chơi đợi tôi một chút Anan An, ngồi tiếp thầy đi con Mẹ vào trong lấy chút đồ cho thầy Chắc Cải Long cũng sắp về tới nơi rồi đấy Mẹ chồng tôi vừa đi khuất Thầy liền liều quay sang nhỉ tôi Giọng của thầy nghiêm túc hẳn Anan An, con có chuyện gì muốn nói với ta phải không Như tìm được nơi gửi cảm hy vọng Tôi đi tới ghế ngồi xuống Khẩn trương kể lại toàn bộ sự việc của Cải Long Trong thời gian vừa qua Tôi kể chi tiết Kể mải lạc Kể không thiếu một nội dung quan trọng nào Nghe tôi kể xong Thể liên rơi vào trầm tư Phải mất gần một phút sau Thầy mới cất giọng nghiêm nghị hỏi tôi Con nói Cải Long nó vẫn sinh hoạt như bình thường Vẫn biết mọi người Phải không Tôi khởi đầu lập tức Dạ vẫn biết Vẫn sinh hoạt như bình thường Chỉ là thầy Liên nặng nề cất giọng, "Thầy hiểu rồi, thầy sẽ dựa vào câu hỏi của con mà xem cho Cải Long một quẻ, có gì thầy sẽ liên lạc lại với con sau." Vừa nói, thầy vừa đứng dậy, hành động gấp rút, "Bây giờ thầy về nhà trước, con với mẹ Cải Long cứ để đồ ở đây, ngày mai thầy lại đến." "Thế thầy, thầy chuẩn bị rời đi, tôi huỳnh quinh nói, "Dạ, thầy cô giúp cho Cải Long." Còn có liên cảm không được tốt cho lắm. Thầy tôi hoang mang lo lắng. Thầy liền trấn an tôi. Còn bỉ tĩnh từ để lộ ra hành động gì khác thường. Thì thầy đến xưởng gỗ gặp cảnh lóc mùa chuyến. Hy vọng mọi chuyện không quá tệ như thầy nghĩ. Thôi thầy đi trước. Con ở nhà đợi tin thầy. Dạ. Tôi nhỉ theo bóng lưng vội vã của thầy liên Tất cả hy vọng của tôi đều gửi hết vào nơi thầy. Trên đời này. Nếu Thể Liên không giúp được Cải Long Vậy thì chẳng còn ai giúp được anh ấy nữa Cải Long Anh đang ở đâu Anh giúp cuộc đang ở đâu Tối hôm đó Sau khi từ sườn gỗ trở về Cải Long có chút kỳ lạ Bình thường đã ít nói Nay lại càng ít nói hơn Anh cứ lẩm lầm lì lì Nụ cười đả trưng trên môi cũng biến mất Về nhà cũng không ăn cơm Làm mẹ chồng tôi phải chạy lên hỏi xem Bọn tôi có gây nhau không Giã khổ. Vẫn như thường hay, tôi ngủ trên giường, Cải Long ngủ ở dưới sofa. Tự dưng hôm nay chả hiểu làm sao, anh lại lên giường muốn ngủ chung với tôi. Không cần nói cũng biết, tôi sợ đến mức nào rồi, giờ giờ không cho anh ngủ cùng thì không được, từ chối thì anh sẽ xi nghi. Nghĩ nghĩ, tôi liền thở dài, xoa xoa bụng, giả vờ than thở. Ui da, đau bụng quá. Cải Long đang tò mò thích thú Sửa lên vết sẹo trên trán tôi Nghe tôi riêng gì Anh khẽ trao mày hỏi Sao vậy Tôi mê máu Em đến ngày đau bụng quá Anh chẳng xoay mắt nhìn tôi Giọng có vẻ ngạc nhiên Đến ngày ngày gì Tôi bĩ môi tỏ ý phải nàn Anh được hỏi lung tung nữa Em đau lưng đau bụng Trong người bây giờ đang khó chịu lắm Bữa nay mình ngủ sớm đi Ngủ đi Vừa cảm làm tôi vừa xoay người đưa lưng về phía anh Trong lòng khủi hộp lo lắng vô cùng Cũng không biết Cải Long có suy nghĩ gì Tôi thấy anh im lặng không nói cũng không rằng Khoảng chừng mấy giây sau Anh đột nhiên chọn tay ô ngang bụng tôi Khiến tôi giật mình thon thót Chắc cảm nhận được tôi sợt mình Cải Long khẽ cất giọng khàn khàn Ngủ đi anh ôm một chút Tiếng tôi đập thỉnh thỉnh thỉnh thỉnh Bản thân cố gắng tỏ ra là bình tĩnh nhất có thể như lại không thể không chế được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Người đã ôn tôi lúc này liệu có gọi là cải long của tôi nữa hay không? Cả đêm tôi ngủ rất chập chờn vừa ngủ vừa hồi hộp cây trừng để ý người bên cạnh. cải long thì lại khác, anh ngủ rất ngon, tay vẫn cứ choàng sang người tôi. Trông giấc ngủ rất bình yên, rất thoải mái. Tôi thực sự không hiểu nếu người bên cạnh tôi thực sự không phải là anh. Vậy thì người đó là ai? Là ai mà có thể biết được tất cả mọi người trong nhà Biết cả chuyện tôi không xấu như vẻ bề ngoài hiện tại Là ai? Anan, Anan, -an, dậy đi Qua nửa đêm, trong giấc ngủ trầu trồn Tôi chợt nghe bên tai có tiếng ai đó vừa gọi tên Bắt đầu cứ nghĩ là mình đang nằm mơ Nhưng tiếng gọi càng lúc càng gần Lại cứ phong phỏng bên tai Khiến tôi không cách nào không để ý đến được Khẽ mở mắt nhìn quanh Lại thấy cải long đang ngủ rất ngon bên cạnh Làm gì có ai Anan -an. Hai tiếng Anan -an vọng đến Làm tôi giật mình bừng tỉnh Đưa mắt nhìn rào rác xung quanh Tôi cố gắng tìm thử xem Có thấy ai không Nhưng tuyệt nhiên vẫn là không có ai Lại thật là tôi nằm mơ hay là Anan -an, bình tĩnh Ta là thả liên đây Con cứ ngồi yên ở đó Ngồi yên Tiếng nói chuyển đến khiến tôi bảo hoàng, quay sang bên cạnh với thấy Cảnh Long đang ngủ rất ngon lành. Giống như là anh không hề nghe thấy tiếng nói từ nãy tới giờ vậy. Ai bây giờ con xuống sường rồi giả vờ dù giếm Cảnh Long, nhưng thử chất là cố ý để nó phát hiện được, sau đó đi theo chỉ dẫn của ta. thể tôi vẫn còn ngơ ngác ngồi nhìn rào rác xung quanh, giọng nói ấy lại vang lên thêm lần nữa. Còn muốn cứu cải long thì nghe theo ta người đang nằm bên cạnh con là cải rùa chứ không phải cải long trước khi trời sáng phải dẫn dụ được cải rùa để khu lăng mộ hủy ra bằng không cải long khó lòng quay về tôi sử sờ cảm giác hỏa loạn sờn sờn ở tới run run đưa mắt nhìn sang người đang nằm ngủ thật ngon bên cạnh làm sao có chuyện đó được làm sao an an mau đi trước khi trời sáng mau lên Tôi lúc này không còn kịp để suy nghĩ thêm gì khác nữa, không còn thời gian suy đoán, cũng không còn thời gian để phân tích đúng sai. Tôi chưa có biết được một điều, giọng nói từ nãy đến giờ, chỉ xác là giọng của thảy liên, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là 3 giờ sáng, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng hẳn, phải nhanh lên, nhanh lên. Nghĩ thở nhanh, tôi liền bước xuống giường, giả vờ là do rén, nhưng lại làm ra tiếng động khá to. Lúc thì xỉn xỉn miệng, lúc lại vỡ đi vấp vào tủ. Tất cả hành động từ mặc thêm áo cho đến mở cửa cũng đều cố ý phát ra tiếng động để người đang nằm trên giường phát hiện được. Ra khỏi phòng, tôi trở trừ nán lại vài giây. Đến khi ngay bên trong phòng có tiếng bước chân, tôi mới giật mình quen người bước thở nhanh xuống dưới cầu thang. Tôi đi xuống dưới nhà rồi, mở cửa cổng đi thẳng ra bên ngoài trời lúc này vừa tối vừa lạnh vùng quê này có đèn đường nhưng lại không được sáng rõ như ở thành phố trong ánh sáng hiu hắt tôi dựa vào chữ xác để đi cũng không biết phía trước có ai không hay là có con vợ gì không nữa bên tai giọng của Thầy Liên vẫn còn vang vọng còn cứ đi đi nhanh từ khu lang mộ phía sau có người đang đi cùng con đừng quay đầu lại cảnh rủ theo dõi sau lưng tôi du lắm Phải nói là hỏa loạn thời sự Trần Thị bước nhanh Nhưng trong lòng lại loạn như ma Phía sau đúng là có người đang theo dõi tôi nhất định là cảnh rụt Chứ không phải ai khác Đoạn đường chính khá dài và xa Để tiết kiệm thời gian Tôi liền sẽ hướng đi tắt băng qua khu rừng cây Mặc dù đường khó đi Nhưng lại gần hơn rất nhiều Tôi sẽ hướng Cảnh rủ đi phía sau Cũng sẽ hướng theo tôi Cảm giác như người phía sau cả lúc càng gần Tôi hoảng loạn qua mức, liền coi chân chạy thở nhanh về phía trước. Người phía sau cũng chạy theo tôi, kèm theo đó là tiếng quát cực kỳ tức giận. Án án, đứng lại! Tổ biên cảnh rủ đang rất tức giận, lúc này mà đứng lại hay là bị hàn ta túng được thì coi như tiêu đời. Với lại đoạn này cũng chưa đến địa phận của khu lao mộ, chưa xử lại được. Nghĩ thế nên tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy thủ mạng, chạy lên cả đá chạy dẫm cả xỉn lầy, mấy nhánh cây nhọn quẹt vào người đến chảy cả máu, mà tôi cũng không bảo tới. phía sau lưng cải sủu theo sát đến tôi, hắn ta gào lớn, đứng lại cho tôi, em đứng lại mau. hắn cản quát, tôi cản chạy, chạy băng qua khu rừng là đế đượ lớn đi vào khu lao mộ, thấy được hai tượng đá thở to trước khu lao mộ, tôi mở đến dù lên, cố dùng hết sức chạy thở nhanh về phía trước, phía sau. Cải rủ vừa chạy theo vừa hét Đứng lại Em không được vào đó Đứng lại Giống như là sợ sể chuyện gì đó Cải rủ bỗng dưng dừng lại Không chạy theo tôi nữa Tôi thế vậy cũng dừng lại theo Bọn tôi cách nhau khoảng 3 mét Không quá xa Nhưng cũng không quá gần Đủ an toàn cho tôi Anh ta giữ lại Hai mắt nhìn về phía tôi chằm chằm Chỏng mắt trợn lên Vẻ cao có tư giận không giấu đi đâu được Cảnh rủ đột nhiên nở nụ cười quá xỉ Giọng anh ta vang vọng Em lừa tôi đến đây Có phải không? Tôi run lẩy bẩy Chân run, tay run Đến giọng nói pha ra cũ run Tôi... anh là ai? Cảnh rủ bước tôi phải bước Tôi lại lùi về sau phải bước Tay anh ta hướng về phía tôi Giọng đột nhiên dịu xuống Chân em chảy máu rồi Lại đây anh xem Tôi lắc đầu điên cuồng Sợ đến quyêu lưỡi Anh tránh xa tôi ra một chút Anh không phải là Cảnh Long Anh tránh ra Cảnh Dục xa sẩm hạt Anh là ai cũng được Em bị thương rồi để anh Bắt cậu ấy lại nhanh lên Cảnh Dục còn chưa nói hết Thì xung quanh đã có gần chục người Chạy đến bắt giữ anh ta lại Tôi cũng không biết những người này là ai Chỉ thấy được mặt anh Sơn Với cậu Định là quen biết Thấy cậu Định là biết có thể liên Bởi vì cậu ấy là đệ tử ruột của thầy Mai quá Cậu định quá lớn Đưa hắn vào bên trong Tôi nhìn cảnh tượng cảnh rủ bị trói Trong lòng đột nhiên có chút không nỡ Mà từ lúc bị ở vào bát đến giờ Cảnh rủ không hề mang chửi một câu nào Anh ta cứ đưa hát nhìn về phía tôi Anh mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm kỳ hạ Cậu định đi tới chỗ tôi Cậu ấy quan tâm hỏi han An An Em có sao không? chân em chảy máu rồi kìa. Lúc này tôi mới nhìn xuống chân mình. Đúng thật là chân tôi chảy máu. Máu chảy lại khá là nhiều. Có đau không? Em có đau không đâu nghi. Tôi sợt mình phụ nhìn về phía cảnh rụt. Đâu nghi? Ai là đâu nghi? Anh ta đang nói cái gì vậy? Bộ, một cú đẩm đồn hổ sau gáy khiến tôi dần dần lịm đi. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, bên tay tôi vẫn nghe được tiếng hét tư giận để đau lòng của ai đó không được đậu đến em ấy không được đâu nghi ai tên đâu nghi là tôi sao bữa tối của ngày hôm sau tôi không xuống nhà anh của mọi người mà được cảnh long phục vụ riêng trên phòng đủ vậy cảnh long lúc này chính là cảnh long của ngày trước anh không còn bị hổn ma của cảnh rụt nhập vào nữa anh hoàn toàn là cảnh long là chồng của tôi Cải Long thổi tưởng thỉa cháo Thổi xong lại đút vào miệng tôi Hải động làm điên làm lại Mà không có một chút sự bất mãn nào Anh quả nửa ba cháo Tôi liền lẻ lưỡi Lao đầu ngao ngán Em không ăn nữa đâu Nga lắm Cải Long khẽ trao mày Anh nói Em ăn thêm chút nữa đi Bữa sáng bữa trưa Em có ăn đâu Phải ăn cho mau lại sức Tôi bị yêu môi Em đang rất khỏe đấy Tự dưng là bị cậu định đánh ngớt. Chẳng hiểu kiểu gì nhà đến chuyện này Tôi lại bử dọc, cảo nhào Như sao lại đánh ngớt em giờ nghĩ lại vẫn còn thấy bực mình đây nè cải lòng đã chèn cháo xuống bàn Anh xoa xoa tay tôi Giọng ai nấy Thể liên tín cả rồi Lúc trả sao bát hồn rất đáng sợ Mấy cảnh tượng kinh dị đó Tôi nhất em đừng nên thấy Em cũng không muốn em nhìn thấy mấy cảnh đó Không tốt lành gì hết Tôi lại bị môi Vậy cũng có thể kêu em tránh đi mà Ai lại thô bạo với con gái như vậy Cải Long cười khổ Ai định chưa có phở Lại không có bạn gái Chú ấy không biết cách chăm sóc phụ nữ Em thổ cảm cho bạn anh mùa chu đi Tôi cười nhếch môi Người thô bạo như cậu định Sự đáng bị ế cả đời Anh xoa xoa mũi tôi Cười tươi nói Thôi được rồi để anh kêu chú ấy nên cúi đầu xin lỗi em đảo hoàng vậy được chưa? thì để xem lão thành của bọn đàn ông các anh như thế nào đã cải lòng bỡ cười ai là ai cố ép tôi ăn thêm vài thìa cháo nữa ăn xong hai vợ chồng kéo nhau ra cửa sổ ngắm cảnh phủ quê về đêm trên tay nhâm nhi thách cà phê sữa ấm nóng thưởng thức tôi hơi chút cà phê sữa ấm giọng hơi trầm vị vị ngọt của sữa còn phúng ở cổ Vậy là do cảnh rụng dẫn anh đến khu làng bộ nhà mình? Cảnh lòng khởi khởi sọng nặng nề. Ừ, anh như bị thôi miên dẫn đi, lúc đó lại không nghĩ được gì hết. Lúc biết hồn mình xuất ra ngoài thì cảnh rụng đã nhờ vào người anh rồi rời đi lúc nào. Anh bị nhốt lại ở dưới xiếng cổ cạnh trồi nghỉ mát, không có cách nào leo lên được. Tôi rủ mình cảm thán. Ghê quá, nghe anh kể mẹ em nổi hết cả da gà. Rồi sao nữa Lúc ba được cảnh rục Anh ấy nói gì Cảnh lòng rũ mắt Thở dài phiền muộn Không nói gì hết Em ấy chỉ muốn về thăm nhà Tôi khỏi cù Ra là vậy hè gì anh ta nhất quyết Không chịu ngủ chung giường với em Từ ra anh ta lạ ma mà, mà cũng hiểu chuyện qua chứ Nghĩ cũng đáng thương thật Lại chờ nhớ đến vài chuyện Tôi đã tách cả phê sữa xuống bàn Vội hỏi À quên nữa, em có chuyện này quên hỏi anh. Đồng Nghi là ai, anh biết không? Cải Long quay sang nhìn tôi, anh trao mày hỏi. đâu Nghi, tên của ai mà nghe lạ vậy? Tôi cất giọng tò bò. Vậy là anh không biết người này hả? Sao lạ thế nhỉ? Lúc bên em bị thương ở chân, Cải Dùng lại gọi em là Đông Nghi. Cải Long ngạc nhiên. Cải Dùng kêu em là Đông Nghi. Tôi khỏi đầu, phải... Em cứ thắc mắc từ nãy tới giờ Có khi nào anh ấy kêu nhầm tên em với ai không? Mà cũng không đúng lắm Rõ ràng là hỏi em mà lạ thật không biết đồng nghi là ai nữa? Nghĩ nghĩ tôi lại hỏi Hay trước kia cảnh rụt Thì cô gái nào tên đồng nghi nhỉ? Cải Long khẽ lắc đầu Sóng anh trầm trầm Không có đâu Lúc cảnh rụt chết Hai bọn anh còn rất nhỏ Làm gì biết yêu đương? Vậy thì thế nào nhỉ, em tò mò quá đi mất, mà tên đông nghi này em cũng thấy hơi hơi ấn tượng, không biết là ngay ở đâu rồi. cải lòng so so tao tôi, anh dịu giọng, trời nan. Không biết thì thôi, đừng nghĩ, dù sao cũng không phải tên của em, chắc là cảnh rụt nhớ nhỏ cũ nên. Mà thôi đi, chuyện qua rồi, anh không muốn nhắc lại, bất à lắm, để hôm nào anh hỏi mẹ thử xem, biết đông nghi là tên của cô gái nào không. Tôi khỏi gù Vậy cũng được Cả hai bọn tôi nói linh tinh Thêm phải chuyện nữa Đợi bóng đêm thêm đậm màu Cả hai lại xỉu nhau vào phòng ngủ sớm Được Cảnh Long ôm vào lòng Cái ôm đầy ấm áp Cùng mùi thơm thoang thoảng trên người anh Khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng Nỗi sợ hãi đã qua đi Sau này nhất định sẽ không bao giờ Xảy ra những chuyện kinh dị như vậy nữa Mày là có thể liên bên cạnh giúp đỡ Cũng may là Cảnh Long còn có thể trở về bên cạnh tôi chỉ là sau lào tôi vẫn còn có vài chuyện chưa thông lắm thứ nhất là cái tên đâu nghi thứ hai là cảm giác kỳ lạ mà cảnh sụp đem lại cảnh sụp anh ta thật sự kỳ lạ quá chuyện Cải long bị cảnh sụp nhờ vào bọn tôi đã thống nhất sẽ không nói cho ai biết chỉ có vợ chồng tôi thầy liên và đệ tử của thầy ấy là bia thôi Thật ra như vậy cho đỡ rác rối, trái làm cho cả nhà chồng tôi hoảng sợ. Chỉ một chuyện cải Long mơ thích và hôn mê cũng đủ làm cho nhà chồng tôi loạn cào cào lên rồi. Sáng nay, cải Long đưa cha tôi đi khám vậy. Mời hôm trước đi tìm cải Long cả ngày cả đêm nên bị cảm. Cậu thêm ông vừa bị ngã ở xưởng gỗ nên sức khỏe xuống cấp trầm trọng. Ban đầu ông cứ không chịu đi khám, nhưng nhờ tôi và cải Long nói mãi Ông cuối cùng cũng chịu đi. Cải Long đứng đợi lấy thuốc. còn tôi phơi cha thì ngồi ở ghế đợi. Lấy thuốc xong thì có thể về nhà. thể cha có vẻ mệt. Tôi liền hỏi. Cha mệt nhiều không? Uống nước không để con đi mua? Cha tôi lo lát, lát đầu. Màn ông hơi nhăn. Lưng cha hơi đau. Sáng uống thuốc của mẹ con. Nên giờ thấy buồn ngủ quá. Tôi dịu giọng: Vậy cha chờ một chút. Cải Long lấy thuốc xong. Là mình có thể về được rồi Cha phải đi khám như vậy cho yên tâm Mà cha nhớ bác sĩ dặn gì chưa mà thôi đi Để Lan còn về con nói lại với mẹ Để mẹ còn canh trưởng cha Cha nhớ rồi mà Thấy cha tôi cứ xoa xoa lưng Tôi bèn kêu ông quay lưng về phía tôi Để tôi giúp ông xoa lưng cho bớ đau Vừa xoa xoa lưng giúp tôi Tôi vừa thấy lo lắng trong lòng Cha tôi thấy còn khỏe vậy Chứ giả đi lúc nào mà bọn tôi không hay đủ là con gái không thể theo kiểu tuổi tác của cha mẹ mà. xoay lưng cho cha, tôi tranh thủ khuyên bảo, cha đừng làm nhiều nữa, nhà mình bây giờ cũng còn thiếu thốn tiền bạc như trước kia nữa đâu. cha tuổi phải bác, nói vậy đâu có được con, công việc của cha mà, không làm sao mà được. nhưng cha phải giảm công việc lại, cha lớn tuổi rồi, bà cứ đi đôn gỗ hoài à, cải lòng sắp xếp cho cha công việc kiểm hàng bà cha đâu có chịu Thằng Toàn nói cha Toàn theo công nhân Và khu rừng gỗ lớn Còn nghe mà lo quá Cha tôi cảo nhau Cái thằng Toàn nhiều chuyện Cha biết sức khỏe của mình mà con gái Với lại là bên tổ đốn gỗ lương cao hơn Mà cha làm cũng quen rồi Chưa kịp để tôi cản nhản thêm Cha đã nói Đợi cả con đi Tiền với nhà chồng con đưa cha cũng đã nhận Đất người ta cho Cha cũng trồng tròn xây nhà rồi Bây giờ con để con rể Nó sắp xếp cổ việc nhàn hạ mà lương cao Cha thấy như vậy Nó dùng lợi dụng người ta quá Cha làm biết đó Thì đúng là nó nguy hiểm Nhưng bù lại lương cao Với lại cha cũng có kinh nghiệm từ đó tới giờ Nên người ta cũng để lắm Cha đã bán con gái cho nhà người ta rồi Cha không muốn người ta kinh dễ con thêm Chịu cử khổ chút cũng được mà con Có sao đâu Mà tôi đỏ lên Giọng cũng khản đi Như giờ có thằng toàn đi làm rồi Nhà mình cũng đỡ hơn trước nhiều lắm rồi Cha đâu cần cực khổ như vậy nữa Nhà chồng con thế vậy Chứ cũng không đến nỗi nào Cha đừng có cổ sức nữa Cha tôi quay sang nhỉ tôi Ông vô vỗ lên tay tôi Cười rất dịu Bậy, cha mẹ nợ con quá nhiều rồi Cha không muốn con chịu thêm thiệt thỏi nữa Cái gì cha làm được cho con Thì để cha làm Sau này cha không làm được nữa Thì cha tự động nghỉ con đừng có lo, chả biết sức khỏe cha từ đâu mà. Tôi nhìn ông trong lòng cảm thấy nho nhói rất khó chịu. Cuộc sống phức tạp bên nhà chồng làm tôi cuồng theo vòng xoáy của quá nhiều chuyện. Đến khi ngoảnh lại nhìn cha mẹ mình thì đã thấy bọn họ đã giả thêm một chút. Tôi thì có thiệt thò gì, được ăn sung bảo sướng, có chồng thương yêu. Cuộc sống phương giả bao nhiêu người mơ ước, chứ có gì mà thiệt thòi đâu. Từ bé tới giờ dù trong nhà thiểu nợ Nhưng cha mẹ cũng không để tôi Phải nhịn đói bữa nào Toàn là cha mẹ nhường cho bọn tôi ăn Sau này lớn lên Tự biết suy nghĩ Biết cha mẹ cửa khổ Nên tự học cách nhường nhịn san sẻ Chứ cha mẹ cũng có bắt tôi Phải nhịn ăn nhịn bạc bao giờ Giờ nghe cha nói những lời như vậy Tôi mới không nghĩ Quả thật là đúng Con gái là mối làm ăn lỗ phôn nhất Trong cuộc đời của cha mẹ Chà tôi vô vỗ lên cổ vai tôi Ông cười hiển hậu Thôi đi, đừng có nghĩ tẩm bậy nữa Lát con rể tới nói tưởng cha chửi con bây giờ Hai cha con ngồi tỉ tê Thêm vài chuyện nữa Đợi cảnh long lấy thuốc xong là ra về Mà trùng hợp thế nào ấy Vừa ra đến trước cổng Lại gặp chú Lương với Lệ Dung đi vào Thế tôi, Lệ Dung liền đi tới Cô ấy vui vẻ hỏi An An, cô đi đâu vậy? Tôi cười cười À Tôi đưa trai tôi đi khám ảnh Còn cô với chú Lương đi đâu vậy? Lệ Dung khẽ hỏi Tôi với ba vào đây có chút chuyện Người này là ba cô hả? Tôi khẩn khẩn giới thiệu Đây là cha của tôi Cha đây là bạn con Cô ấy tên Lệ Dung Còn người kia là... Cha tôi bước lên vài bước Biểu cảm khá là mừng vui Ông chủ Lương lâu quá mới gặp lại ông Chú Lương đeo khẩu trang che nửa mặt Chú ấy nheo nheo mày như suy nghĩ Xem cha tôi là ai Như chợt nhận ra người trước mặt Chú Lương vui vẻ hỏi À ra là chú Bình Chú là ba của An An đây hả Cha tôi khởi khởi đầu Tôi là ba của An An Giữ lắm bữa nay mới gặp lại ông chủ đó Chú Lương cũng vui vẻ theo Tôi cũng vậy cha bây giờ chú Bình đã là cha vợ Của cậu hai đây rồi nha Chúc mừng chú Cha tôi cười hề hề Có gì đâu ông chủ mà nay ông chủ đi khám bệnh hả chủ Lương khỏi đầu Đúng là tôi đi khám bệnh Vậy thôi ông chủ vào trong đi Tôi cũng tới giờ về nhà rồi Để hôm nào có dịp Tôi mời ông chủ tới nhà tôi chơi một chuyến Ông chủ nhất định đừng có tử chối nha Nhất định không tử chối Vậy thôi tôi đi trước Hẹn gặp lại chú sau An An chú đi trước nha Cậu hai tôi đi trước Dạ chú đi Chào tạm biệt xong Chú Lương với Lệ Dung liền đi vào phía trong Để làm thủ tục khám bệnh Chồng chú Lương có phải thiếu linh hoạt hơn thường hay Không biết là chú ấy bị bệnh gì nữa Cha tôi nhìn theo Rồi lại dịu giọng gần gủ kể lại đời nhà mình mới về đây Ông chú Lương du đỡ nhà mình cũng nhiều Ông ấy cho cha mượi tiền Để mua thuốc cho con đó An An Nhớ không Tôi chọn xòe mắt hỏi Vậy hả cha Cha tôi khẩy khẩy Ý tứ thể hiện sự kính nể vô cùng Ừ, nói chung tiền cha thiếu Cha cũng trả rồi Lúc mới về đây khó khăn đủ thứ Mà gặp được người tốt thì mừng lắm Hai đứa sau này gả chủ Lương Nhớ chào hỏi nha Người ta giàu chứ tốt bụng lắm Nghe cha tôi can dặn Tôi mới khẽ liếc mắt nhìn sang Cảnh Long Đang đường bên cạnh sau lòng có một chút nhủn nhột buồn cười Thế tôi nhìn Cải Long khép hít vào tay tôi Anh ấy vô cùng nghiêm túc trả lời cha tôi Con nhớ rồi cha Nghe được câu trả lời của con rể Cha tôi có vẻ hài lòng lắm Hai cha con bọn họ cười thế Vừa đi vừa nói về chú Lương Chồng Cải Long rất tập trung chuyên chú Tôi đi sau lưng bọn họ Cho lòng có chút cảm khái Về độ thức thời của con người Nếu mà nói trên đời này Ai định cha vợ giỏi nhất Chắc chắn tôi sẽ đề cử Cải Long nhà tôi Thái độ, thái độ phải gọi là đỉnh của chó. Ngồi trên xe về lại nhà, cha tôi ngồi ở sau đã ngủ từ lúc nào. Sáng dậy sớm, cho giờ ông bể lắm rồi, trông ngủ ngon chưa kìa. Đợi cha ngủ rồi, tôi mới quay sang hỏi Cải Long. Anh không định nói cho cha em biết chuyện ớt oán giữa nhà mình với chú Lương hả? Cải Long lát đầu. Không cần ở đâu, dù sao cũng không liên quan tới cha mà. Tôi lại cười cười Mà anh đúng là thay đổi thái độ nhanh thật đấy Cha em không biết là anh với chủ Lương có thủ oán luôn cải lòng cười theo tôi Cha vợ thì đâu có liên quan gì tới chuyện đoán của anh để làm cha vợ vui được lúc nào chỉ làm Em cũng không muốn cha phải suy nghĩ nhiều Chào lòng cha ông Lương rất tốt Vậy thì cứ để như vậy đi Em có biết là trong xã hội này để một người thật lòng yêu quý một người là rất khó không? Tôi nhìn anh chằm chằm, trọng lòng tự dưng cảm thấy rất ẩm áp. Biết đi đâu để tìm một người vừa giàu, vừa tâm lý như chổ tôi đây hả? Đi đâu tìm đây? Nghĩ nghĩ, tôi liền nhón người hôn cái chủt lên má anh, cười hề hề nói. Thưởng cho anh, tôi về thưởng thêm. Cải lòng thích lắm, nhưng vẫn sẽ chừng nhà phụ đang ngồi ở phía sau. Cha ở sau kìa. Anh yên tâm đi, cha em ngủ say lắm ai yêu con gái gì mà lỗ mãng quá tôi ôm tay anh cười hì, hì, cả hai lại tiếp tục chạy trên con đường quen thuộc để trở về nhà trời hôm nay trong xanh là ít nắng cũng giống như cảm xúc của tôi lúc nãy vậy rất yên bình thời gian thở thoát trôi qua bụng của thủ tuyết mười đây mà được hơn 3 tháng cũng chưa biết là trai hay là gái nhưng nghe cô ấy bảo chỉ rất có thể là con trai. Bà nội với trai chồng tôi rất vui, lại thường xuyên tẩm bổ cho cháu trai trong bụng cô ấy. Về phần mẹ chồng tôi, bà cứ thúc giục bọn tôi mau sinh con. lưu trước là mua thuốc cho tôi uống, còn bây giờ là é cho tôi uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. Mà là có cảnh long nói vào, nên mẹ chồng tôi mới đỡ hơn được chút. Chứ tôi là tôi sắp phát điên lên vì cái độ mong cháu của mẹ chồng tôi rồi. Thủ duyên có thai rất khỏe, không én lại được cái an ngủ rất nhiều, nhưng em bé trong bụng cô ấy thu hút sự chú ý của bà nội, và dạo gần đây, bà đã giảm bớt sự quan tâm đến chuyện vợ chồng bọn tôi, cụ thể là không còn can ghép bảo châu với cải lao nữa. Tôi đỡ được một mối lo nên cũng mừng, giờ chỉ cần cố gắng sinh hoạt điểu độ để mau có em bé nữa là được. Thủ Tuyên có thai được 4 tháng thì bác sĩ chuẩn đoán là con trai chắc chắn đến 98 phần trăm bà nội với cha chồng tôi liền thưởng lớn đợi sinh thằng bé ra còn thưởng lớn thêm nữa tôi với cảnh Long thầy cũng bị thường trong lòng cũng có chút trông con nhưng không để mức phải canh tị tị hạnh với thủ tuyết nhưng mẹ chồng tôi thì khác bà biết thủ tuyết mang thai con trai bà cả lúc cả rồi lên ngày nào cũng hỏi tôi xem tôi có biểu hiện gì khác thưởng không Để đưa tôi đi khám Tôi đến khổ với mẹ chồng mình Như lại không thể nói để cho bà hiểu được Muốn chồng cảm thời mà Sáng nay Mẹ chồng tôi còn đưa tôi đi cầu con Bà ra tôi đến một ngọn núi Khá là hoang vắng Hai mẹ con phải đi bộ một đoạn lên núi Một tờ cốc tu hành của một vị thầy cao tay Lời đến chính thiện Tôi với bà cùng bà xin con Tôi thì không muốn Nhưng mẹ chồng tôi ép buộc lòng tôi phải nghe theo Mà thở ra cũng không có gì đáng sợ Đơn giản chỉ là cung vái Để cầu cho mau có con mã thôi Cùng xong tôi dài trước Ngồi nói chuyện với đệ tử của thầy Một cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi Rất dễ thương Còn mẹ chồng tôi thì vào trong Nói chuyện gì đó với thầy Gần nửa tiếng sau tôi mới thấy bà quay trở ra Ngồi trên xe Mẹ chồng tôi cứ cười tủm tỉm, Bà quay sang nói khẽ với tôi Mẹ cầu cho con rồi Nhớ định sẽ sinh được con trai Con quá uống tẩm bổ vào đừng để cho cháu của mẹ thiếu chất Tôi trỏ xem mắt nhỉ bà Ngạc nhiên hỏi Sao mẹ chắc chắn như vậy Mẹ chồng tôi cười đến nhàn hết cảm hạt, Bà nói với giọng đẩy tự tin tìm mẹ đi Con sẽ đẻ con trai Sau này sẽ không có ai uy hiếp được địa vị của cảnh lao nữa Vừa nói bà vừa cười ai hát đẩy tự tin Lại có thêm vài phần giả hoài kỷ lạ Thỏa chốc khi nhìn vào nụ cười của bà Tôi tự dưng có chút cảm giác lo lắng không rõ lý do Mẹ chồng tôi bà ấy cả ngày càng kỳ lạ Tuổi sau là đến lễ mười thọ lần thứ 78 của bà nội Cải Long cũng có dự định đến ngày đó Sẽ để tôi lộ ra cơ bài thật của mình Dù diếm lâu quá cũng không tốt Thở ra với phiền này tôi cũng khá là mong chờ chứ thường ngày cứ sống trong sự rẻ bỉu của mọi người lâu dần bản thân tôi cũng sinh ra cảm giác đau lòng quên ức chuyện sinh con vẫn hẳn rất căng thẳng nhưng may là dạo này mẹ chồng tôi đã giảm bớt sự quản lý biểu uống thuốc và sinh hoạt của bọn tôi lại cho có lẽ là từ hôm đưa cậu con về đến giờ tâm lý mẹ chồng tôi đỡ thoải mái hơn để bà cũng giảm hẳn sự hồi thúc mà như vậy mới là tốt vợ chồng tôi đã phải suy nghĩ nhức đầu hàng đêm Tâm lý thoải mái thì mới dễ có con được chứ. Sáng hôm nay, Cải Long đưa tôi đi thảy phố. Hai vợ chồng bọn tôi đến cửa hàng trang sức nổi tiếng chuyên về đa quý để đặt làm cho bà nội một bộ trang sức tạo bà lễ mừng thọ. Cải Long biết bà rất thích đeo trang sức bảng đá nên anh mới đích thân đi chọn. Chủ yếu là tấm lòng của cháu trai dành tặng cho bà nội. Chứ thời buổi này cái gì đạt qua mạng chẳng được. Chủ yếu là phải có tiền. Vừa tới thải phố là bọn tôi đi đến cửa hàng luôn vì sợ thời gian gâu rút sẽ làm không kịp để tặng cho bà nội. Xe vừa đậu vào bãi, hai bọn tôi còn chưa xuống xe thì ở phía trước mặt tôi vô tình bắt gặp cảnh đức đang đi cùng với ai đó vừa ra khỏi cửa hàng đa quý. Cảnh Long bên cạnh cũng phát hiện ra tôi lúc này đã định xuống xe gọi chú ấy thì bị Cảnh Long kéo giữ lại Anh nhắc nhở Em không có hóa trang đâu đấy Tôi thoảng sở mình Cười hề hề ngồi yên lại ghế Em quên mất mà không biết chú Nam Đi với ai nhỉ Có phải bạn gái chú ấy không nhỉ Vừa hỏi tôi vừa tò mò Nhìn về phía trước ban đầu thì nghĩ người đi cùng cảnh nước Là bạn gái chú ấy Nhưng sau khi thấy được vóc dáng người đi cùng Tôi có chút ngả nhiên tò mò hỏi Không giống cô gái lắm Chú ấy đi với ai về anh Đeo khẩu trang kín quá nên em nhìn không được. Cải Long bên cạnh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh ấy tự dưng hỏi một câu rất không liên quan. Giọng cũng kỳ lạ không kém. Bữa nay là ngày bao nhiêu? Tôi nhìn anh, thấy anh có vẻ căng thẳng. Tôi mới vội trả lời. Ngày 7, bộ có chuyện gì hả anh? Cải Long lởm nhầm. Ngày 7, ngày 7. Tôi nhìn biểu cảm nghiêm túc cùng anh nhìn đành thép của anh. Thoả chốc tôi lại có suy nghĩ, hình như là anh ấy biết người đang đi cùng với Cải Đức là ai thì phải đấy. Cải Đức mở cửa cho người phụ nữ đi cùng ngồi vào xe, bộ dáng vui vẻ, thân thiết dữ lắm. Sau đó, xe của chú ấy rời đi rất nhanh, cũng không hề phát hiện xe của bọn tôi đã đậu ở phía này. Xe của Cải Đức đã rời đi được hơn nào phút mà Cải Long vẫn chưa chịu rời mát Anh nhìn chằm chằm về phía trước chồng vừa giận dữ, vừa các thằng thế nào ấy. Phải rất lâu sau, thấy tình hình có vẻ ổn hơn, tôi mới dám dịu giọng hỏi. Cải Long, ai sao vậy? Cải Long khẽ thở ra một hơi, sự bởi tức cũng giảm đi phần nào đó. Nhưng nghe qua lời nói vẫn còn khó chịu lắm. còng người bị ổi, không khó chịu cũng không được. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh nói người bị ổi là một nói cảnh đức hay là người đi cùng chú ấy? Không đợi tôi hỏi tiếp, Cải Long đã cho xe rời đi. Anh chậm giọng, về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Chiều mình đi đàm cũng được. Anh thấy hơi mệt. Mặc dù hòa mang không hiểu chuyện gì, nhưng tôi vẫn giả ảo buổi tiếng sơn ngoan cũng không náo lòng hỏi anh mọi chuyện là thế nào. Biết anh đang khó chịu trong lòng, nên tôi cũng không dám hỏi. Đợi khi nào anh sẽ chịu hơn một chút, khi đó hỏi cũng không muộn mà. thêm mến tập năng của bộ truyện đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau Xin chào